Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách 12 tuyệt kỷ bán hàng của hai tác giả Brian Tracy và Michelle Tracy, dịch giả Xuân Chi, nhà xuất bản lao động xã hội ấn hành. Chúng ta đã theo dõi xong 4 chương đầu tiên của quyển sách này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 5. Bán hàng dựa vào việc tư vấn Những gì bạn có được từ việc đạt được những mục tiêu mà mình đề ra, không quan trọng bằng con người mà bạn trở thành nhờ đạt được những mục tiêu đó góp kèng von goethe sinh năm 1749 mức năm 1832 được coi là một trong những vị nhân trong nền văn chương thế giới ông là một nhà thơ nhà viết kịch tiểu thuyết gia nhà văn nhà khoa học họa sĩ người Đức hết chưa thích những người bán hàng chuyên nghiệp thành công nhất và được trả lương cao nhất là những người được định vị trong tâm trí khách hàng với tư cách là một người bạn một nhà cố vấn và một nhà tư vấn Tư vấn bán hàng không chỉ đơn giản là phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, nó đòi hỏi bạn phải định vị bản thân mình với tư cách là một người có đủ kinh nghiệm và sự sáng suốt để giúp đỡ khách hàng thỏa mãn được nhu cầu của họ. Tiếp cận việc bán hàng bằng cách tư vấn sẽ giúp bạn tiến tới được vị trí đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Đây là một công cụ có giá trị và cũng không thể thiếu được trong việc xử lý những giao dịch phức tạp khi mà có rất nhiều yếu tố tham gia và sự cạnh tranh là một yếu tố chủ chốt. Mặc dù kinh nghiệm và kiến thức là những yếu tố chủ chốt trong tư vấn bán hàng. Nhưng quy trình lại bắt đầu với vẻ ngoài của bạn Nếu trong bạn chẳng có gì là vẻ chuyên nghiệp cả Bạn sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được khách hàng Rằng bạn thực sự là lựa chọn tốt nhất của họ Là người có thể giúp cho họ giải quyết những vấn đề mà họ đang dứng phải Sự quan trọng của hình ảnh Mọi người đều cực kỳ quan tâm đến vấn đề hình ảnh 95% ấn tượng đầu tiên mà bạn tạo ra với người đối diện Được quyết định bởi trang phục của bạn Đó là bởi thông thường Trang phục xuất hiện trên khoảng 95% cơ thể bạn Bố tôi là một thợ mộc Bộ vest duy nhất mà tôi có khi còn là một đứa trẻ là một bộ quần áo rẻ tiền được thuê từ cửa hàng gần nhà mà tôi mặc để tham dự lễ tốt nghiệp ở trường trung học thậm chí cho dù tôi không được tốt nghiệp Tôi làm công việc tay chân trong vòng vài năm rồi sau đó tham gia vào lĩnh vực bán hàng Bởi không có tiền, tôi mặc mãi một bộ quần áo hết ngày này qua ngày khác với tư cách là một người bán hàng bộ quần áo mà tôi để trong cái ba lô luôn đeo bên mình Sau khi hoàn tất được vài giao dịch tôi đã có được khả năng để mua một bộ quần áo tốt hơn Nhưng cũng chẳng khả hơn là bao nhiêu Tôi mặc một cái áo sơ mi Và cứ mỗi tối lại lùi cụi giặt nó Dưới cái vòi bể nước của nhà trọ Tôi có một chiếc cà vạt màu nâu xỉn Đôi giày thì quá rộng với tôi Và nó khiến cho mỗi bước chân của tôi Cứ lệch bà lệch bạch chưa kể vài vết lỗ thủng ở chỗ bên trong Điều này chẳng làm tôi có cảm giác gì Cho đến khi tôi nhận ra rằng Nó đã phá hỏa hình ảnh của tôi Mỗi khi tôi tiếp cận một khách hàng tiềm năng Khi làm công việc bán cổ phiếu cho quỹ tương hỗ. Tôi mua một bộ quần áo rẻ tiền đến mức, trong nó chẳng khác gì mấy bộ quần áo đổ đóng hàng thùng. Chứ thích, quỹ tương hổ. mutual Fund, quỹ đầu tư tập thể cho phép phát hành thêm và mua lại cổ phiếu, đã phát hành bất cứ lúc nào. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của những quỹ như vậy, trực tiếp từ công ty quản lý quỹ, hoặc thông qua một hãng môi giới. Hết chứ thích. Chiếc áo sơ mi của tôi không phải lúc nào cũng được là lượt tử tế, và tôi thậm chí còn không biết cách thắt cà vạt. Tuy nhiên tôi luôn kiên nhẫn trong công việc của mình và nhờ thế đã bán được nhiều hàng hơn kiếm được nhiều tiền hơn cho dù với vẻ ngoài thật là tồi tệ Một ngày người bạn của tôi đã lịch sự hỏi tôi rằng liệu tôi có sẵn sàng lắng nghe phản hồi về trang phục và vẻ bề ngoài của mình không Thật may mắn tôi là một học sinh rất ngoan ngoãn và tích cực trong việc cải thiện bản thân Khi tôi nói với anh ấy rằng tôi chẳng biết gì về việc phải ăn mặc như thế nào cho phù hợp với công việc mình Anh ấy bảo tôi ngồi xuống và cho tôi một lời giải thích đầy đủ về tầm quan trọng của trang phục trong việc xây dựng sự tín nhiệm và niềm tin ở khách hàng, những kiểu trang phục khác nhau, những cách lựa chọn và kết hợp trang phục phù hợp. Đó thực sự là bước ngoặt lớn đối với tôi. Anh đã dẫn tôi đến gặp thợ may và sắp xếp để người thợ may kia may cho tôi một bộ vest lịch sự và nhã nhặn, một bộ được thiết kế riêng cho tôi từ những đánh giá ban đầu đến sự lựa chọn chất liệu và cuối cùng là một bộ vest hoàn chỉnh và vừa vặn. Cuối cùng khi mặc thử bộ quần áo, tôi đã thực sự bất ngờ trước bộ dạng mới của mình khi so sánh với bộ dạng trước đây. Nhân số bán hàng của tôi tăng vọt Tôi bán ngày càng được nhiều hàng hơn ở cấp độ ngày càng cao hơn Rất sớm sau đó tôi đã bán được hàng cho những nhân sự cao cấp thậm chí là chủ tịch của các công ty ngày càng lớn hơn nữa Tôi nhận được lời giới thiệu và được các khách hàng chuyển qua cho nhau Ngay sau đó tôi trở thành quản lý bán hàng tuyển dụng và đào tạo các tư vấn viên ở sáu đất nước Ngày nay có vẻ như hầu hết chúng ta đã chuyển sang thớt quen ăn mặc không sang trọng Mọi người mặc quần bò và thậm chí là áo lót đi làm họ mặc quần xót và đi dép xỏ so ngón họ chẳng buồn chải đầu hay cạo râu tử tế họ mặc những chiếc áo sơ mi không cổ hoặc không cài cúc tay áo và khi những người ăn mặc kiểu như thế này kết giao với những người cũng ăn mặc như vậy họ có ấn tượng chung rằng mọi người đều ăn mặc như chúng ta nhưng điều này không đúng yếu tố quan trọng nhất trong bán hàng là sự tín nhiệm sự tín nhiệm có nghĩa là người ta tin tưởng và tín nhiệm bạn và tin rằng sản phẩm dịch vụ của bạn tốt cho họ rằng bạn sẽ thực hiện lời hứa của mình và làm đúng những gì mà bạn nói Tín nhiệm là tất cả mọi thứ thực tế là mọi người lựa chọn quần áo họ mặc mỗi ngày bộ quần áo mà bạn lựa chọn để mặc thể hiện một cách chính xác và thần trọng con người bạn hình ảnh cá nhân của bạn bộ quần áo đó sẽ nói với thế giới rằng đây là tôi đây là con người thật của tôi hãy thích hay ghét nó đi chiếc chìa khóa để ăn mặc phù hợp khá là đơn giản hãy quay trở lại với luật nhân quả hãy nhìn vào những người thành công nhất và được trả lương cao nhất trong lĩnh vực của bạn và bắt chước họ trong chương trình ngôn ngữ thần kinh học nói được gọi là làm gương Khi bạn bắt chước một người trong lĩnh vực của mình bạn sẽ sớm đi đứng, nói chuyện, suy nghĩ và hành động theo cách mà họ làm và bạn sẽ nhanh chóng có được những kết quả giống như mà họ đang được gặp thái Phần thứ hai của quy trình xây dựng hình ảnh là ăn mặc chỉnh tề và sử dụng đồ trang sức Nguyên tắc rất đơn giản hãy ăn mặc như một người chiến thắng như một chuyên gia, một người nào đó mà khách hàng có thể tin tưởng xin lời khuyên bởi trong bạn thật hoàn hảo mỗi ngày Phẩm chức của người tư vấn bán hàng trong chương trước chúng tôi đã nói đến những nhận thức của khách hàng về những người bán hàng giỏi nhất ở mọi lĩnh vực họ mô tả người bán hàng bằng những từ ngữ kiểu như anh ấy làm việc cho tôi và tôi coi cô ấy như một nhà tư vấn hoặc một cố vấn và anh ấy thực sự hiểu tình huống của tôi tiếp sau hình ảnh tổng thể của bạn đặc biệt là trong buổi gặp gỡ đầu tiên cuộc gặp gỡ có tính chất quyết định liệu bạn có thể có được cuộc gặp gỡ lần thứ hai với khách hàng hay không hành vi hai cách cư xử của bạn tạo ra nhận thức về bạn với tư cách là một nhà tư vấn hay cố vấn đáng tin tưởng Zig Ziglar từng nói Nếu muốn mọi người chấp nhận lời khuyên bạn hãy ăn mặc giống như những người mà họ đã từng lắng nghe lời khuyên để được nhìn nhận với tư cách là một nhà tư vấn để được tin tưởng bạn cần phải hành động giống như một nhà tư vấn với tất cả mọi việc bạn làm hãy nói với khách hàng tiềm năng rằng bạn là một nhà tư vấn chứ không phải là một người bán hàng hãy chuẩn bị kỳ càng trước khi đến gặp gỡ khách hàng hãy đưa ra những câu hỏi hay chăm chú lắng nghe và cẩn thận ghi chú lại và đây là nguyên tắc bạn có thể thể hiện sự vui vẻ, tươi cười và dễ gần khi nói về những chủ đề chung mà khách hàng quan tâm nhưng ngay khi chuyển sang nói về những vấn đề nhu cầu mục tiêu của khách hàng bạn cần phải ngay lập tức thể hiện sự nghiêm túc thần trọng và chăm chú bạn phải hành xử như thế bạn là một bác sĩ bán hàng và khách hàng tiềm năng, bệnh nhân giờ đây đã bắt đầu nói cho bạn nghe về những nỗi đau mà anh ấy đang chịu đựng và lý do anh ấy ở đây trong vòng phòng làm việc của bạn 3 kiểu khách hàng tư vấn bán hàng đòi hỏi bạn phải nghĩ về mình khác đi và định vị bản thân khác đi trong bản mô tả. Đặc biệt là trong bản hàng B2B, bạn phải tập trung vào những kết quả tài chính của sản phẩm dịch vụ của mình thay vì tập trung vào mối quan hệ giá cả hay hiệu suất. Việc tập trung vào những kết quả tài chính chính là sự khác biệt giữa tư vấn và bản hàng. Đó là sự khác biệt giữa việc khách hàng nhìn nhận bạn như một cố vấn kinh doanh và việc họ nhìn nhận bạn như một người bán hàng người chỉ chăm chăm vào bán một sản phẩm dịch vụ. Khách hàng từng quan tâm đến một trong ba yếu tố sau. Một, ở mức thấp nhất khách hàng quan tâm đến hiệu suất của sản phẩm dịch vụ của bạn liệu nó có hoạt động không liệu nó có làm hiệu quả không liệu nó có giúp tôi làm việc tốt hơn không 2. Ở cấp độ thứ hai, khách hàng quan tâm đến giá cả và việc thực hiện được một giao dịch tốt nhất cho công ty điều này không khác gì so với việc một người quản lý bán hàng quan tâm đến cách thức để có được khóa đào tạo tốt nhất cho đội của anh ấy với mức giá thấp nhất có thể hoặc việc bạn với tư cách là một người bán hàng quan tâm xem liệu việc đào tạo bán hàng có giúp bạn tăng doanh số và thu nhập của mình một cách hiệu quả hay không. 3. Ở mức độ cao nhất trong kinh doanh, người ta quyết định sẽ chỉ quan tâm đến những ảnh hưởng về mặt tài chính của việc mua hàng tới toàn bộ công việc kinh doanh của họ. Bạn của tôi, Tony Paranello, đã gọi người này là Vito, Very Important Top Officer, nhà quản lý vô cùng quan trọng. Khi nói chuyện với kiểu người này, bạn mô tả mọi thứ về sản phẩm của mình dưới con mắt của một nhà quản trị tài chính và cách thức sản phẩm dịch vụ của bạn sẽ ảnh hưởng và tác động đến lợi nhuận cốt yếu của tổ chức đó. Có vẻ như mọi người trong số 3 người ra quyết định trên, nói một thứ ngôn ngữ khác nhau trong việc đánh giá một sản phẩm dịch vụ. Cho dù bạn có nói chuyện với ai trong số 3 người đó, hãy nói đúng thứ ngôn ngữ mà người đối diện đang nói. Làm bài tập của bạn Sự linh hoạt về giải pháp trong tư vấn bán hàng là kiến thức của bạn về quy trình kinh doanh của khách hàng. Một bác sĩ không thể đưa ra lời khuyên hoặc những gợi ý về đơn thuốc. Hãy kích thức điều trị mà bỏ qua bước kiểm tra tổng thể, chi tiết, xác định chính xác chứng bệnh mà bệnh nhân đang phải chịu đựng. Trong kinh doanh cũng thế, bạn phải làm bài tập của mình, bạn phải học tất cả những gì có thể về công việc kinh doanh của khách hàng trước khi đưa ra gợi ý về giải pháp hoặc đường lối hành động. Hãy nhớ câu nói, cho đơn thuốc mà không có những chẩn đoán chính xác là phạm tội. Trong việc bán hàng cho các doanh nghiệp, bạn phải học xem các giao dịch được sinh ra như thế nào, sản phẩm chính mà công ty của khách hàng đang kinh doanh là gì, chúng được bán với giá bao nhiêu, tổng doanh số bán hàng là bao nhiêu? họ thích kiểu kết quả kinh doanh như thế nào? sau đó bạn nên nắm được chi phí hoạt động của công ty với mọi tổ chức chi phí phân phối tương đối sẽ khác nhau. ở một số ngành kinh doanh dịch vụ chi phí hoạt động cơ bản bao gồm lương, thưởng trợ cấp và lợi tức. ở những ngành kinh doanh khác thì nó có thể là chi phí của nguyên liệu thô để sản xuất sản phẩm. đặc biệt bạn cần phải biết được lợi nhuận được thu nhập bằng cách nào doanh nghiệp đó cần phải làm gì để có được một khoản lợi nhuận và bạn có thể cung cấp sản phẩm dịch vụ của mình bằng cách nào để tăng được lợi nhuận cho khách hàng xác định vấn đề hoặc cơ hội của khách hàng dựa trên yếu tố tiền mặt một khi đã hiểu được nguồn bán hàng chi phí và lợi nhuận thì bạn sẽ cung cấp được sự giúp đỡ hay lời khuyên cụ thể nhằm cải thiện tình hình ở một hoặc nhiều trong số những khu vực này Nếu khách hàng sử dụng hoặc không sử dụng giải pháp của bạn thì họ sẽ kiếm được bao nhiêu hoặc mất bao nhiêu Đừng bao giờ quên rằng động lực tuyệt vời nhất để thúc đẩy việc mua sản phẩm dịch vụ của bạn luôn luôn là sự cải thiện đặc biệt là sự cải thiện về tài chính, hãy là một chuyên gia cải thiện tài chính. Người kinh doanh muốn đạt được một trong hai điều, họ muốn tiết kiệm hoặc kiếm được thời gian và tiền bạc. Họ muốn đạt được mục tiêu này với chi phí hợp lý nhất có thể. Điều này đồng nghĩa với việc về cơ bản chi phí dành cho giải pháp đó phải thấp hơn những lợi ích trực tiếp có thể đánh giá được mà khách hàng tìm kiếm ở giải pháp đó. Điều cốt yếu trong bán hàng B2B là việc ra quyết định tập trung vào những lợi ích về mặt chi phí. Mục tiêu ban đầu của bạn là khám phá ra một vấn đề xác định mà khách hàng đang gặp phải và sản phẩm hay giải pháp của bạn có thể giải quyết được. Điểm khởi đầu của quy trình khám phá này có thể chỉ đơn giản là hỏi khách hàng rằng mục tiêu kinh doanh hiện tại của anh là gì và điều gì đã khiến anh chưa đạt được những mục tiêu đó. Hoặc bạn hỏi đâu là vấn đề lớn nhất mà anh chị đang phải đối mặt trong thị trường hiện tại. Hãy đi từ từ từng bước một, đừng bao giờ mặc định là vấn đề hoặc quá khó khăn đầu tiên mà khách hàng mô tả là vấn đề thực sự hoặc vấn đề quan trọng nhất. Hãy tiếp tục đặt ra những câu hỏi khác, hãy tiếp tục thăm dò tìm kiếm để có thể hiểu được khách hàng ở mức độ sâu hơn Một khi bạn đã hiểu rõ vấn đề mà khách hàng tiềm năng của bạn đang đối mặt và sản phẩm dịch vụ của bạn có thể giải quyết được mục tiêu tiếp theo của bạn là khám phá ra cái giá của vấn đề đó bạn hỏi tình huống đó tiêu tốn của anh bao nhiêu tiền vì vấn đề đó xuất hiện nó tiêu tốn của công ty anh bao nhiêu tiền ngoài ra bạn thân anh và công ty của anh sẽ phải mất thêm bao nhiêu tiền nếu vấn đề đó tiếp tục tồn tại ở giai đoạn này Bạn vừa là một nhà tư vấn, vừa là một thám tử đi tìm vấn đề Bạn đang tìm kiếm một vấn đề có thể tiêu tốn rất nhiều tiền của khách hàng đến mức cái giá của giải pháp mà bạn mang lại chỉ là một phần rất nhỏ trong lợi ích về tài chính mà khách hàng có thể nhận được khi sử dụng dịch vụ của bạn Công việc của bạn là chỉ cho khách hàng thấy rằng với số tiền mà khách hàng phải bỏ ra giá của sản phẩm dịch vụ của bạn họ sẽ kiếm được hay tiết kiệm được số tiền lãi nhất định Nói cách khác, bạn chỉ ra lợi ích tài chính của những gì mà bạn đang chờ bán nên một cách đơn giản nhất với tư cách là một nhà tư vấn bán hàng, bạn là một chuyên gia cải thiện tình hình tài chính. bạn đang tìm kiếm những cơ hội mà giải pháp của bạn có thể mang lại sự cải thiện rõ ràng và có thể đánh giá được về mặt tài chính và những lợi ích tài chính mà khách hàng nhận được lớn hơn rất nhiều so với số tiền mà họ phải bỏ ra để mua giải pháp. sản phẩm dịch vụ của bạn chỉ là những công cụ để đạt được mục tiêu mục tiêu cải thiện tình hình tài chính. đa số khách hàng rất ít quan tâm đến những chi tiết của giải pháp mà bạn đang giới thiệu. điều họ muốn nghe là kết quả lợi ích và những tác động mà họ có thể nhận được khi thực hiện giải pháp của bạn Hãy thực hành quy tắc 90 trên 10 với tư cách là một tư vấn viên hoặc một nhà cố vấn dành 90% thời gian để nói về lợi ích và kết quả của sản phẩm dịch vụ mà bạn muốn bán và chỉ dành 10% để nói về hệ thống hoặc quy trình của bạn Tỷ lệ này cũng tương ứng với tỷ lệ quan tâm và cảm thấy thú vị trong suy nghĩ của khách hàng trong gần như tất cả mọi tình huống Chỉ ra tỷ suất, lợi tức, kỳ vọng khi máy tính mới xuất hiện khi nhà máy chủ là một bí mật khổng lồ và đắt đỏ với hầu hết các doanh nghiệp và các tổ chức IBM đã nghĩ ra một mô hình bán hàng đơn giản để có được doanh thu hàng tỷ đô la trên thị trường máy tính toàn thế giới Giải pháp đó có tên là RRR Giải pháp tỷ xuất lợi nhuận nội bộ Đại diện kinh doanh tư vấn bán hàng của IBM có thể phát triển một mối quan hệ chất lượng cao với khách hàng dựa vào việc phát triển liên tục sự hiểu biết rõ ràng thấu đáo về quy trình hoạt động của doanh nghiệp và sau đó đưa ra câu hỏi anh cần nhận được lợi nhuận là bao nhiêu để đi vay tiền mua một sản phẩm dịch vụ mới đó là một câu hỏi tuyệt vời nếu công ty đó có thể vay tiền với lãi suất 5 phần trăm một năm trong hạn mức tín dụng của mình hoặc bằng cách phát hành cổ phiếu cần thuyết phục công ty rằng nếu dùng số tiền đó để mua sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp nó sẽ có được lợi nhuận cao hơn rất nhiều 15 phần trăm chẳng hạn do vậy đại diện kinh doanh của IBM sẽ nói Nếu anh có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận là 15% khi sử dụng một trong số những máy tính mà chúng tôi cung cấp. Anh sẵn sàng đi vay tiền để mua nó đúng không? Dựa vào những phân tích của chúng tôi về doanh nghiệp của anh, cùng sự phát triển và cải thiện hiệu suất, kết quả chúng tôi có thể dự đoán rằng chiếc máy tính này sẽ thu được 25% tỷ suất lợi nhuận nội bộ. Điều này có nghĩa là chỉ trong vòng 4 năm sử dụng, anh sẽ thu lại được số tiền mà anh đã bỏ ra để mua nó. Với tuổi đời dự kiến là 10 năm, sau 4 năm anh sẽ kiếm được 25% lợi nhuận ròng khi đã bù được lại tất cả các chi phí cho việc đầu tư vào chiếc máy tính này anh thấy thế nào khi bạn có thể chứng minh được với khách hàng rằng khoản tiền mà họ đầu tư để mua sản phẩm dịch vụ của bạn sẽ nhanh chóng được hoàn lại và sau đó thu được một khoản lợi nhuận trong trong một khoảng thời gian nhất định sau khi hoàn vốn và chi phí để vay tiền mua sản phẩm của bạn ít hơn rất nhiều so với lợi nhận dự kiến hàng năm bạn gần như không phải làm bất cứ một việc gì khác ngoài việc sẵn sàng để bán sản phẩm dịch vụ của mình mỗi khách hàng có bốn câu hỏi Thường là không được nói ra mà bạn cần phải trả lời trong cuộc trò chuyện với mục đích bán hàng 4 câu hỏi đó là 1. Giá của nó là bao nhiêu Chính xác là tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền để có được sản phẩm dịch vụ của anh 2. Tôi sẽ nhận lại được bao nhiêu Chính xác là tôi sẽ nhận lại được bao nhiêu tiền Từ việc sử dụng sản phẩm dịch vụ của anh 3. Trong thời gian bao lâu Đến bao giờ thì tôi nhận ra được những kết quả tài chính mà anh hứa hẹn và 4. Có chắc không Anh lấy gì để chứng minh rằng tôi chắc chắn sẽ nhận được những kết quả với mặt tài chính mà anh hứa hẹn? Đó là những câu hỏi mà tất cả mọi khách hàng đều hỏi. Giá của nó là bao nhiêu? Tôi sẽ nhận lại được bao nhiêu, trong thời gian bao lâu và có chắc không? Hãy chuẩn bị câu trả lời cho mỗi câu hỏi trên theo một cách thật sự thuyết phục để có thể bán được hàng. Chịu trách nhiệm với kết quả Một trong số những yếu tố chịu chốt để thực hiện giao dịch B2B là chịu hàng toàn trách nhiệm trong việc thực hiện giải pháp và có được những kết quả mà bạn đã hứa với khách hàng. Cách tiếp cận này sẽ nhanh chóng thay thế cho mô hình cũ, khi mà các nhà tư vấn tìm đến, thực hiện phân tích của mình, đưa ra bản báo cáo cùng những gợi ý, đặt bản báo cáo xuống, cầm tấm xét của họ lên rồi rời đi, thường là sẽ chẳng bao giờ gặp lại một lần nữa. Ngày nay các công ty tư vấn quản lý lớn nhất trên thế giới, các công ty kiểu như là Brand, McKinsey, không chỉ tiến hành phân tích, thấu đáo và đưa ra giải pháp, mà họ còn nhận trách nhiệm làm việc với công ty để thực hiện giải pháp đó nhằm đạt được những kết quả mà họ đã hứa. Họ luôn khẳng định rất rõ ràng rằng những gì họ cung cấp là miễn phí cộng với một khoản lợi nhuận Trong tư vấn bán hàng bạn hãy định vị bản thân với tư cách là một đối tác của khách hàng Hãy chỉ ra rằng đó là một mối quan hệ đối bên cùng có lợi chứ hoàn toàn không phải đối chọi với nhau tập trung vào sự hợp tác thay vì là cạnh tranh tập trung vào cộng tác thay vì là đối đầu tiếp tục sử dụng những từ ngữ như chúng ta của chúng ta trong cuộc thảo luận của bạn chẳng hạn như bạn có thể nói rằng dựa vào những gì mà chúng ta đã thảo luận tôi nghĩ rằng những gì chúng ta đang phải đối mặt là thế này và những gì chúng ta cần phải làm là thế kia mối quan tâm lớn nhất của chúng ta là cái này Định vị bản thân bạn Có một số từ khóa mà khách hàng tiềm năng và khách hàng của bạn sử dụng để mô tả bạn khi họ nhìn nhận bạn là một nhà tư vấn chứ không đơn thuần là một người bán hàng Trong tất cả cuộc tương tác với khách hàng bạn nên tìm cách để chứng minh và củng cố những nhận thức cụ thể sau Một Chuyên gia Khách hàng thích được làm việc với những người thực sự là chuyên gia trong những vấn đề nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của họ bạn càng đầu tư nhiều thời gian để học và hiểu lĩnh vực của khách hàng và đưa cho họ những ý tưởng có giá trị khả năng họ nhìn nhận bạn với tư cách là một chuyên gia sẽ càng cao 2. Một người am hiểu bằng cách đọc tạp chí thương mại sử dụng Google để tìm kiếm dựa vào những từ khóa và luôn cập nhật tin tức về lĩnh vực mà bạn đang bán sản phẩm dịch vụ của mình bạn có thể tham gia vào những cuộc trò chuyện thông minh về lĩnh vực này với khách hàng 3. Nhà cố vấn thay vì cố gắng để bán hoặc thuyết phục khách hàng mua sản phẩm dịch vụ của mình Bạn hãy đưa ra lời khuyên dưới dạng những gợi ý và giới thiệu Tôi nghĩ rằng hiện tại chúng ta nên làm việc này 4. Bạn bè chìa khóa để định vị bản thân bạn với tư cách là một người bạn Đó là chân thành yêu quý và quan tâm đến khách hàng của mình Bạn phải thể hiện sự thân thiện, vui vẻ Và phải đưa ra được những câu hỏi hay Đồng thời chịu khó lắng nghe câu trả lời 5. Người hỗ trợ Với tư cách là một người hỗ trợ Bạn thường xuyên tìm kiếm những cách thức Để giúp khách hàng cải thiện tình huống của họ thường là để giảm chi phí tăng lợi nhuận và hoặc làm việc hiệu quả hơn 6 người giải quyết vấn đề Trong phân tích cuối cùng đây là một mô tả hoàn chỉnh về vai trò của bạn trong tâm trí khách hàng cũng giống như một bác sĩ tìm triệu chứng và bệnh tật là một bác sĩ bán hàng bạn tìm kiếm những vấn đề mà sản phẩm dịch vụ của bạn là một giải pháp lý tưởng 7 người chuyên đặt câu hỏi nhà tư vấn tốt nhất hỏi số câu hỏi nhiều gấp ít nhất là hai lần số nhận xét mà họ đưa ra Đôi khi tất cả những gì họ làm là đặt câu hỏi. Peter Drucker đã từng nói, Tôi không chỉ là một nhà tư vấn, tôi là một người chuyên gợi mở. Insultant. Tôi không đưa ra lời khuyên, tôi chỉ đơn thuần là hỏi những câu hỏi khó, cho những câu hỏi buộc khách hàng của tôi phải suy nghĩ rõ ràng và chi tiết hơn. 8. Người lắng nghe Đây là một trong số những nhận thức tốt nhất mà bạn có thể tạo ra trong tâm trí khách hàng và khách hàng tiềm năng của mình. Qua rất nhiều nghiên cứu, chúng tôi nhận ra rằng Người bán hàng thành công nhất được đánh giá là những người lắng nghe xuất chúng. Không có người bán hàng giỏi giang nào từng được mô tả là một người nói thiên tài. Làm đúng. Định vị bản thân với tư cách là một nhà tư vấn trong bán hàng là yếu tố quan trọng quyết định thành công của bạn. Bạn phải làm đúng từ trước bằng cách chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Hãy tìm hiểu về công ty của khách hàng tiềm năng trước khi gặp gỡ họ lần đầu. Cuộc gặp gỡ đầu tiên là một cơ hội cực kỳ tốt để bạn chứng minh rằng mình thuộc kiểu người mà khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng và làm việc cùng. Hãy chuẩn bị thông tin và những ý tưởng để làm việc với khách hàng nhằm mục đích có được nhiều thông tin hơn nữa. Chẳng hạn như bạn có thể chia sẻ một quan sát như theo những nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện, lĩnh vực mà anh đang hoạt động đã trải qua 3 lần chuyển đổi chính, đó là lần này, lần kia và lần khác. cụ thể thì công ty của anh được định vị như thế nào trong mỗi lần chuyển đổi trên. Hãy tạo dựng một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với khách hàng mình. Hãy cho khách hàng thấy bạn thật sự quan tâm đến việc giúp họ cải thiện những khu vực kết quả trụ chốt những phạm vi quan trọng nhất đối với họ và vị trí cụ thể của họ. Hãy luôn luôn tìm cách để giúp khách hàng đạt được những mục tiêu của họ bằng các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Và cách mà bạn thực hiện việc này luôn luôn là hỏi những câu hỏi được chuẩn bị kỹ lưỡng và sau đó tập trung lắng nghe câu trả lời của khách hàng. Tư vấn bán hàng chuyển bạn đến một vị trí hoàn toàn mới trong bản danh sách các chuyên gia bán hàng. Nó tách bạn ra khỏi những cuộc cạnh tranh và những tranh cãi không ngừng về chi phí, giá cả và hiệu suất. Khi bạn tập trung sự chú ý của mình vào việc cho khách hàng thấy cách họ có thể thu được lợi nhuận Về mặt tài chính, nhờ sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn Bạn sẽ đạt được những kết quả bán hàng lớn hơn bất cứ kết quả nào mà bạn đã từng đạt được trước đây Định vị bản thân bạn với tư cách là một người có uy tín bằng cách giáo dục khách hàng tiềm năng của mình Có thể sẽ có cách tốt hơn để xây dựng cùng một lúc cả lòng tin, sự tín nhiệm và chuyển giao giá trị Nhưng chưa ai khám phá ra cách đó cả tìm một cơ hội để phát triển cho khách hàng của bạn về những vấn đề liên quan đến công việc lĩnh vực của họ hoặc một công nghệ mới và có liên quan những kiến thức vượt trội của bạn và khả năng chia sẻ chúng sẽ ngay lập tức khiến bạn trở nên có giá trị đối với khách hàng đồng thời một bài học được truyền đạt tốt có thể khiến cho sản phẩm dịch vụ của bạn trở nên không thể thiếu được tôi đã từng bán những sản phẩm công nghệ trong một môi trường đầy tính cạnh tranh nơi mà sự khác biệt kỳ nhất là thời gian mà tôi dành để truyền đạt cho khách hàng về cách thực hành tốt nhất về tình hình hiện tại của lĩnh vực mà họ đang hoạt động và chiến lược. Khi bạn giúp khách hàng của mình nhận ra những lợi ích mà sản phẩm dịch vụ của bạn có thể mang lại, họ sẽ mua giải pháp tổng thể của bạn, sản phẩm của bạn, công ty của bạn và cả bản thân bạn nữa. Dưới đây là những hướng dẫn cơ bạn có thể giúp cho bạn thay đổi cuộc trò chuyện nhằm mục đích bán hàng của mình. 1. Kể cho họ nghe một câu chuyện về công ty của bạn. Từ có ý nghĩa nhất ở đây là câu chuyện. Hãy giữ cho nó thật đơn giản bắt đầu từ phần giới thiệu chung. Mô tả những người đóng vai trò chủ chốt trong công ty, lai lịch và những đặc điểm cá nhân của họ, sử dụng tên riêng của họ, trả lời những câu hỏi tại sao, tại sao công ty được thành lập, bạn đang phải cố gắng để giải quyết những vấn đề gì, công ty của bạn đã phát triển như thế nào, đâu là những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển giải pháp của bạn, mô tả một hoặc một số khách hàng hiện tại của bạn và giá trị mà bạn đã mang lại cho họ, liên hệ đến tương lai và cách sản phẩm của bạn có thể giúp khách hàng tiềm năng đạt được nhiều mục tiêu hơn nữa với chi phí hợp lý. Mô tả dự án thú vị nhất của bạn và những lợi ích mà khách hàng của bạn đang được tận hưởng từ việc sử dụng sản phẩm dịch vụ mà bạn bán 2. Kể cho họ nghe về những người đã tạo ra sản phẩm dịch vụ của bạn Nếu bạn không biết người đầu tiên đã phát minh ra sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp hãy tìm hiểu Những câu chuyện chính là một bài kiểm tra khả năng truyền thông tin bài học và sự tán thành Mọi người đều thích được lắng nghe những câu chuyện hơn là những bài chào bán 3. Mô tả lý do tại sao công ty của bạn Những người làm việc trong công ty và bản thân sản phẩm dịch vụ của bạn lại phù hợp với khách hàng tiềm năng. Một khi khách hàng đã hiểu được hoàn cảnh công ty bạn và những con người ở đó, thì sẽ rất khó để đối thủ cạnh tranh của bạn có vẻ nhiều hấp dẫn hơn bạn, thậm chí là nếu họ có thể cung cấp những thứ mà bạn không có. Hãy chắc chắn là bạn sẽ nói với khách hàng rằng bạn thực sự muốn được làm việc với họ. Việc bạn thể hiện mong muốn họ sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn một cách rõ ràng và những lợi ích mà sản phẩm dịch vụ đó mang lại có thể sẽ mang ý nghĩa cực kỳ thuyết phục khi họ ra quyết định cuối cùng Bài tập hành động Dưới đây là một vài câu hỏi mà bạn có thể hỏi và trả lời để áp dụng những ý tưởng trên vào hoạt động bán hàng của mình. 1. ba việc mà bạn có thể làm để định vị bản thân với tư cách là một nhà tư vấn trong tâm trí khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của bạn là gì? 2. Khách hàng thường mô tả top 10% những người bán hàng giỏi giang nhất như thế nào? 3. Bạn cần tập trung và nói về điều gì để được nhìn nhận với tư cách là một nhà tư vấn trong suy nghĩ của khách hàng và khách hàng tiềm năng? Bốn, Ba cách mà sản phẩm, dịch vụ của bạn có thể cải thiện tình hình tài chính của khách hàng là gì? 5. 3 việc bạn có thể làm để trở thành một người hiểu biết hơn khách hàng trong lĩnh vực mà khách hàng đang hoạt động là gì? 6. Làm thế nào để bạn có thể định lượng được những kết quả quan trọng của việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn? 7. Các bước bạn có thể làm để định vị bản thân với tư cách là một đối tác với khách hàng của bạn là gì? Và 8. Cuối cùng, nếu có một việc mà bạn sẽ làm khác đi trong hoạt động bán hàng của mình, Sau những gì học được từ chương này, bạn sẽ làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 5 Bản hàng dựa vào việc tư vấn Trong quyển sách 12 tuyệt kỳ bán hàng Của hai tác giả Brian Tracy và Michael Tracy Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi xong 5 chương đầu tiên của quyển sách này Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 6 Xác định chính xác nhu cầu Chỉ có những người dám tin rằng Ở sâu thẳm bên trong họ nhất định có một điều gì đó mạnh hơn hoàn cảnh mới có thể đạt được những điều tuyệt vời Bruce Bolton Chữ thích Bruce Bolton sinh năm 1886 mất năm 1967 tác giả, chính trị gia nhà điều hành quảng cáo người Mỹ Hết chữ thích Khách hàng mua hàng vì những lý do của họ chứ không phải vì những lý do của bạn Điều quan trọng nhất mà bạn cần làm trong giai đoạn đặt câu hỏi của một buổi chào hàng là khám phá ra những nhu cầu này Hai vấn đề thực sự của vị khách hàng tiềm năng, những nhu cầu hay vấn đề mà sản phẩm dịch vụ của bạn có thể thỏa mãn hoặc giải quyết được. Bán hàng vừa là một môn khoa học, vừa là một môn nghệ thuật. Những người bán hàng giỏi nhất có một bộ kỹ năng mà họ có thể sử dụng để thiết lập những mối quan hệ ở cấp độ cao hơn và để phân biệt khách hàng tiềm năng và những người được cho là khách hàng tiềm năng. Bằng cách học tập và luyện tập một chuỗi những kỹ năng đầy sức mạnh và đã được kiểm nghiệm, được sử dụng bởi những người bán hàng có hiệu suất cao. Ở mọi nơi, bạn có thể nhanh chóng cải thiện mức độ hiệu quả, cũng như những kết quả kinh doanh của bạn. Trong chương này, bạn sẽ học một số những ý tưởng tốt nhất được những người bán hàng thành công nhất sử dụng nhằm xác định chính xác nhu cầu. Đặt những câu hỏi tập trung vào vấn đề và nhu cầu. Chìa khóa để thành công trong mọi tình huống với mọi khách hàng là hỏi những câu hỏi thông minh và chăm chú lắng nghe câu trả lời. Hãy là một học viên, hãy để khách hàng của bạn là giáo viên. Hãy tưởng tượng rằng... Bạn có một cơ hội được học môn học mà bạn yêu thích và người dạy là một giáo sư nổi tiếng thế giới hay một người có uy tín về lĩnh vực này Bạn sẽ ở trong một lớp học nhỏ với một người thầy người sẽ chia sẻ với bạn những kiến thức và những ý tưởng quý giá mà không có một người nào khác có để chia sẻ với bạn Bạn sẽ cư xử như thế nào Cởi ý của tôi là bạn nên đến đúng giờ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo và nên lắng nghe thật chăm chú ghi lại cẩn thận tất cả những gì mà vị chuyên gia kia sẽ nói với bạn bạn nên nhìn nhận khách hàng tiềm năng của mình theo cách giống như vậy. họ là những chuyên gia trong tình huống đặc biệt của riêng họ. họ là những chuyên gia về công ty họ, về những vấn đề nhu cầu của họ. họ là những người có quyền sử dụng hoặc không sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn. công việc của bạn là cư xử với khách hàng giống như một người có những kiến thức uyên thâm trong lĩnh vực đặc biệt mà bạn đang muốn được học hỏi. những câu hỏi tập trung vào vấn đề và nhu cầu mở ra các cơ hội bán hàng. bạn càng hỏi nhiều câu hỏi và càng chú ý lắng nghe câu trả lời, bạn sẽ càng khám phá ra được nhiều cơ hội và không ít trong số đó sẽ là những cơ hội mà bạn không thể ngồi tới để bán sản phẩm dịch vụ của mình Chuẩn bị trước những câu hỏi của bạn hãy cẩn thận cân nhắc về những từ ngữ mà bạn sẽ dùng Francis Bacon đã từng viết rằng viết tạo ra con người chính xác trong công việc bán hàng bạn nên viết ra câu hỏi và xem xét kỹ lưỡng những từ ngữ mà bạn dùng trong đó để đảm bảo rằng nó được cấu trúc theo cách tốt nhất có thể đôi khi chỉ một sự thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp từ ngữ cũng có thể gợi ra những phản hồi tốt hơn rất nhiều từ khách hàng. những phản hồi có thể đưa đến những giao dịch mà chính bạn cũng không thể đoán trước được. luyện tập những câu hỏi bán hàng đó với đồng nghiệp, bạn bè hay các thành viên trong gia đình. hãy nhớ khi gặp gỡ khách hàng là bạn đã đứng trên sân khấu rồi. hẳn là bạn không thể tưởng tượng được cảnh một diễn viên lên sân khấu mà không hề đọc trước kịch bản và học thuộc lời thoại của mình đúng không? tất nhiên họ phải luyện tập là nhẩm lời thoại cho đến khi họ có thể nói một cách hết sức trôi chảy và tự nhiên. sử dụng bản chương trình làm việc. Sử dụng bản chương trình làm việc với mỗi khách hàng Công cụ này cần thêm một chút thời gian và sự cố gắng để chuẩn bị Nhưng những kết quả mà bạn có thể có được ngay từ lần đầu sử dụng Sẽ khiến bạn thực sự ngạc nhiên Và đây là cách thức hoạt động của chương trình làm việc Chuẩn bị một danh sách các câu hỏi Từ chung chung đến cụ thể Và sau đó gõ ra rồi in lên một tờ giấy có in sẵn thông tin công ty bạn Ở phía đầu trang Viết tên công ty và thời gian gặp gỡ của bạn Ngay dưới đó Viết cụm từ những việc phải bàn trong cuộc gặp với và sau đó viết vào chỗ trống tên của khách hàng đồng thời học cách phát ông đúng tên khách hàng sau đó hãy viết từ 5 đến 7 câu hỏi với khổ chữ lớn tốt nhất là cỡ chữ 16 và để chỗ trống phía dưới mỗi câu hỏi để khách hàng có thể ghi chú bạn hãy chuẩn bị bạn những việc phải làm này chính xác như thế bạn sẽ có một cuộc gặp cực kỳ quan trọng với nhiều người tham gia vậy khi đến gặp khách hàng bạn nói một vài điều kiểu như cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian cho tôi Tôi biết là anh rất bận, tôi đã dành thời gian để chuẩn bị một bản chương trình làm việc cho cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay. Đây là một số những câu hỏi mà chúng ta có thể thảo luận. Để xem xét xem liệu công ty của tôi có thể giúp công ty của anh với một mức chi phí hợp lý không, anh thấy ổn chứ? Khách hàng rất thích khi một người bán hàng chuyên nghiệp đến cùng với một bản chương trình làm việc được soạn ra giấy. Sau đó, bạn hãy chuyển cho khách hàng một bản sau còn bạn cũng giữ cho mình một bản. Khi hỏi khách hàng lần lượt các câu hỏi đã được chuẩn bị, hãy luôn tập trung và thực hiện theo một chuỗi logic. Tôi gọi đây là phương pháp đặt câu hỏi xương sống và xương sường. Xương sống hay cuộc sống là những câu hỏi cốt lõi mà bạn viết ra giấy. Xương sường là những câu hỏi và nhận xét ngoài lề sẽ phát sinh khi bạn triển khai các câu hỏi xương sống. Hãy tiếp tục ghi chú chính xác vào bản chương trình làm việc, cũng như trong sổ ghi chép. Thực tế là bạn đã chuẩn bị một chương trình làm việc và thực hiện theo đó để cho mọi người thấy bạn tôn trọng thời gian của họ. Điều đó cũng nói cho khách hàng tiềm năng của bạn thấy rằng bạn là một người bận rộn. Nó giúp tăng sự tín nhiệm cũng như cảm giác tự tin của bạn. Nó khiến bạn cảm nhận và hành động giống như một nhà tư vấn. Tạo ra một hình ảnh tích cực cho bản thân. Hình ảnh bản thân đóng vai trò chính trong việc bán hàng một cách hiệu quả. Quy tắc ở đây là cách bạn nhìn nhận con người bên trong của chính mình ra sao là cách bạn thể hiện nó ra bên ngoài. Bạn có thể thực sự chuyển hóa tính cách của mình bằng cách mượn tượng bản thân giống như một người cực kỳ xuất sắc với những gì mình đang làm. Mượn tượng bản thân giống như một người dũng cảm, tự tin và có khả năng ăn nói rõ ràng trong tất cả mọi tình huống bán hàng. Mượn tượng khách hàng giống như một người luôn tích cực, quan tâm và sẵn sàng tìm hiểu sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp. Hãy nhìn nhận bản thân giống như một nhà tư vấn và một chuyên gia giải quyết vấn đề thực sự am hiểu thay vì chỉ đơn giản là một người bán hàng. Một số nhà tư vấn kiếm hàng trăm nghìn đô la mỗi năm chỉ bằng việc đặt câu hỏi và đưa ra những lời khuyên có giá trị cho khách hàng của họ. Những ông chủ doanh nghiệp lớn, tôi đã từng gặp rất nhiều trong số những người này, hết năm này qua năm khác, và không hề có một ngoại lệ nào. Tất cả bọn họ đều ăn mặc và chạy chuốt rất hoàn hảo, trong họ giống như những triệu phú đô la. Bạn cũng nên hành động, nhìn nhận và ăn mặc giống như họ. Hãy nhìn nhận bản thân bạn giống như một thám tự khám phá ra vấn đề, giống như một người luôn tìm kiếm những vấn đề mà sản phẩm, dịch vụ của bạn chính là giải pháp. Bạn càng có những câu trả lời rõ ràng về chuyên môn hóa, sự khác biệt, sự phân khúc và sự tập trung, 4 quy tắc suy nghĩ chiến lược trừ chốt đã được thảo luận trong chương 3. Khả năng bạn sẽ tìm thấy xung quanh mình có nhiều khách hàng tiềm năng hơn nữa sẽ càng cao. Thêm nữa, hãy đọc những mục kinh doanh trên báo, tạp chí hay website chuyên về kinh doanh để phát hiện ra khách hàng tiềm năng cho sản phẩm dịch vụ của bạn, những người mà có thể bạn sẽ không nhận ra do không có khái niệm rõ ràng về khách hàng lý tưởng của mình trở thành một bác sĩ bán hàng Hãy là một chuyên gia với hiểu biết trọn vẹn trong tất cả những lời bạn nói hay những việc mà bạn làm. Với tư cách là một bác sĩ bán hàng, bạn có một chuẩn mực đạo đức để áp dụng với tất cả mọi bệnh nhân. Bạn cư xử với một khách hàng với thái độ tôn trọng và trình độ nghiệp vụ vững vàng. Nhưng đây, để trở nên chuyên nghiệp, bạn phải hiểu được sự khác nhau giữa một khách hàng và một thân chủ. Khách hàng là một người bạn bán hàng cho họ. Mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là giao dịch, bạn cung cấp một sản phẩm dịch vụ với mức giá cụ thể và thuyết phục khách hàng mua nó sau đó bạn sẽ tìm đến với một khách hàng mới một thân chủ thì hoàn toàn khác thân chủ là một người được bạn bảo vệ khi Israel được nhắc đến giống như một ban thân chủ của Mỹ rõ ràng là toàn bộ thế giới đều hiểu rằng Israel được Mỹ bảo vệ cũng như vậy khi bạn bắt đầu cư xử với các khách hàng và các mối quan hệ của mình như thế họ là thân chủ của bạn như thế họ đang được bạn bảo vệ bạn sẽ cư xử với họ khác hẳn và đổi lại họ cũng sẽ cư xử với bạn khác hẳn Khi bạn cư xử với họ như thế, họ là những thân chủ, liên tục tìm kiếm cách thức để giúp đỡ hướng dẫn, canh chừng và bảo vệ họ trong việc ra những quyết định đúng đắn. Thái độ của bạn đối với họ sẽ thay đổi và thái độ của họ đối với bạn cũng sẽ thay đổi, tất nhiên. Là một bác sĩ bán hàng, bạn sẽ đi qua ba giai đoạn trong tất cả các cuộc gặp gỡ thân chủ, đặc biệt là trong cuộc gặp đầu tiên. Tất cả các bác sĩ thuộc tất cả các chuyên khoa trên toàn thế giới để thực hiện đúng 3 bước với mỗi bệnh nhân không chỉ trong lần đầu tiên mà trong mỗi lần họ gặp cùng một bệnh nhân. Bước 1 họ sẽ kiểm tra. Bước đầu tiên trong mối quan hệ giới bệnh nhân của một bác sĩ bán hàng là bạn thực hiện một bài kiểm tra đối với khách hàng của mình. Hãy gọi bước này là giai đoạn xác định vấn đề nhu cầu. Một bác sĩ sẽ không bao giờ thảo luận về phép trị bệnh hay đơn thuốc với bệnh nhân của mình mà không thực hiện một bài kiểm tra hoặc xét nghiệm trước. Cũng tương tự như vậy, bạn không được phép đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến sản phẩm dịch vụ của mình trước khi hoàn thành một bài kiểm tra. Bạn sẽ không thể đưa ra một kết luận mang tính chuyên nghiệp hay những gợi ý về đơn thuốc hoặc cách thức điều trị cho bản thân, thân chủ của mình trước khi hoàn thành một bài kiểm tra. Nói chuyện về sản phẩm dịch vụ của bạn hoặc gợi ý về những đặc điểm hay lợi ích trước khi bạn hiểu rõ tình huống của khách hàng là một kiểu bán hàng phi pháp. Khi tham gia vào công việc bán hàng phi pháp, bạn ngay lập tức hạ thấp bản thân mình với tư cách là một chuyên gia bán hàng đáng sợ cũng như một bác sĩ ngay lập tức kê đơn thuốc khi chưa kiểm tra tình hình của bệnh nhân sẽ tham gia vào một hoạt động chữa bệnh phi pháp vậy. Bước 2, chẩn đoán. Khi bạn đã hoàn thành một bài kiểm tra bao gồm đưa ra đủ các câu hỏi, bạn đang bước đến giai đoạn xác định chính xác vấn đề về sức khỏe mà khách hàng đang phải đối mặt. Các nhà tư vấn quản lý được trả lương cao thường phỏng vấn thân chủ của mình một cách thấu đáo từng tầng, thu thập một lượng lớn những thông tin và thực hiện những nghiên cứu mở rộng cùng các cuộc tham gia quan điểm trước khi quay trở lại với thân chủ của mình sau vài tuần với những gợi ý của họ. Cũng giống như vậy, một khi đã thu thập được những thông tin và kết quả, bạn quay trở lại gặp thân chủ của mình và giải thích những gì bạn đã tìm thấy. Bạn hỏi thân chủ xem liệu những gì bạn tìm thấy có thống nhất với những trải nghiệm của anh ấy không, và chỉ khi thân chủ của bạn đồng ý rằng những gì bạn tìm thấy có vẻ như là vấn đề thực sự cần được giải quyết, thì bạn mới có thể bắt đầu giai đoạn thứ ba được. 3. Đơn thuốc cách điều trị Đây là giai đoạn trong việc bán hàng giới tư cách là một người bác sĩ mà bạn cuối cùng cũng có thể bắt đầu nói về sản phẩm và dịch vụ của mình và cách thức nó có thể giải quyết vấn đề mà bạn vừa xác định hoặc thỏa mãn những nhu cầu mà bạn vừa khám phá ra ở việc khách hàng. Chỉ ở điểm này, bạn mới có quyền bắt đầu bài chào bán thực sự và những lời giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của mình với khách hàng. Từ giờ trở đi, bạn hãy nghĩ về bản thân bạn giới tư cách là một bác sĩ bán hàng, giới tư cách là một chuyên gia, được trả lương ở mức cao người mà mối quan tâm đầu tiên của họ là chăm sóc bệnh nhân, thân chủ của mình. Bạn càng nhìn nhận bản thân giới tư cách là một chuyên gia được trả lương ở mức cao, cách bạn cư xử với thân chủ của mình sẽ càng chuyên nghiệp, do họ sẽ càng đánh giá cao và tôn trọng bạn hơn. Khi bạn cư xử như một chuyên gia, thậm chí là dù không cần nói với bất cứ ai, cảm giác tự tin của bạn sẽ tăng lên và độ tín nhiệm của bạn đối với khách hàng cũng sẽ tăng theo. Phân tích khoảng cách trước và sau khi bán hàng Thành công trong việc định vị sản phẩm dịch vụ của bạn, nằm ở khả năng thực hiện một phân tích khoảng cách chính xác. Nếu bạn nhìn nhận bản thân dưới tư cách là một thám tử, người luôn tìm kiếm những vấn đề hay nhu cầu mà sản phẩm dịch vụ của bạn có thể thỏa mãn với một mức chi phí hợp lý, sau đó giống như một thám tử, chìa khóa để khám phá chính xác nhu cầu là khả năng của bạn trong việc đưa ra những câu hỏi đã được chuẩn bị cẩn thận và chăm chú lắng nghe câu trả lời để có được cả những thông tin được nói ra và những thông tin không được nói ra. Với một khách hàng khi mua sản phẩm dịch vụ từ bạn, hãy bất kỳ một người nào khác. Phải có một khoảng cách giữa việc khách hàng hiện tại và người mà việc khách hàng đó trở thành khi đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn. Nguyên tắc ở đây là không khoảng cách, không giao dịch. Chẳng hạn, trong việc bán vốn đầu tư, bạn phân tích danh mục vốn đầu tư của công ty khách hàng và khám phá ra rằng cô ấy kiếm trung bình khoảng 5% mỗi năm từ tổng danh mục đầu tư của mình. Bạn chỉ ra rằng, bằng cách sắp xếp và tổ chức lại danh mục đầu tư của cô ấy, bạn có thể đạt được con số 10% mỗi năm, 5% khác biệt kia chính là khoảng cách về những gì khách hàng đang có thời điểm hiện tại và những gì mà khách hàng sẽ gặt hái được nếu sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn. Một trong số những hình thức chuẩn của việc phân tích khoảng cách là bài chào bán trước và sau. Hãy nghĩ về những đoạn quảng cáo sản phẩm dùng để giảm cân trên tivi, một chiến lược 30 hoặc 60 giây cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, đoạn quảng cáo mở ra một câu hỏi hoặc một câu khẳng định có thể ngay lập tức thu hút sự chú ý của bạn. Nếu bạn đang thừa cân, bạn có muốn trở lại hình dáng mạnh dẻ như trước kia không? Liệu có phải bạn đang quá mệt mỏi Với những chương trình giảm cân không hiệu quả, bạn có muốn giảm cân khoảng 13 kg trong vòng 30 ngày không? Câu hỏi đầu tiên dùng để thu hút sự chú ý của khách hàng, tiềm năng về giải pháp giảm cân của bạn. Trong vài đoạn tiếp theo, đoạn quảng cáo nói với bạn về một sản phẩm đáng chú ý. Sản phẩm có thể giúp bạn nhanh chóng giảm cân, sau đó, đoạn quảng cáo sẽ đăng hình ảnh một người béo phì trước khi họ sử dụng sản phẩm và tiếp đó, nó đăng hình ảnh vẫn người đó với thân hình và những số đo lý tưởng vì đã giảm được số cân thừa. Rồi đoạn quảng cáo lặp lại với một lời chào hạn đầy giá trị. Bạn cũng có thể giảm được 13kg trong vòng 30 ngày. Hãy gọi cho số điện thoại dưới đây và bắt đầu ngay lập tức. Với bài chào bán trước và sau, bạn xác định rõ ràng tình trạng hiện tại của khách hàng tiềm năng và chỉ cho họ thấy họ sẽ như thế nào trong tương lai nếu sử dụng giải pháp của bạn. Đâu là khoảng cách mà sản phẩm dịch vụ của bạn có thể lấp đầy? Đâu là khoảng cách mà khách hàng tiềm năng của bạn, những người có khoảng cách giữa tình trạng hiện tại và tình trạng mới của họ? sau khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn phù hợp với khoảng cách mà sản phẩm dịch vụ có thể lắp đầy hãy nhớ khoảng cách cần phải đủ rộng và những lợi ích cần phải đủ quan trọng để thúc đẩy khách hàng tiềm năng chấp nhận chịu đựng việc mất thời gian những phiền toái và chi phí để mua và sử dụng giải pháp của bạn đây thực sự là chìa khóa để bán gần như tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người mục tiêu của bạn là giúp khách hàng xác định được khoảng cách giữa họ đang đứng và nơi mà họ có thể sẽ đứng vào một thời điểm nào đó trong tương lai như thực tế và lý tưởng Sau đó, bạn mở rộng khoảng cách bằng việc làm sâu sắc thêm nhu cầu, bạn liên tục hỏi, thứ đó giá bao nhiêu tiền? Thế thì, thứ đó giá bao nhiêu? Công việc của bạn là mở rộng khoảng cách để khao khát của khách hàng lại được giải quyết vấn đề dưới sản phẩm dịch vụ của bạn cung cấp trở nên không thể cưỡng lại được. Khi khách hàng của bạn nhận ra rằng họ gặp phải vấn đề, bạn gợi ý cho họ một giải pháp cực kỳ hiệu quả với giá cả hợp lý nhằm lấp đầy khoảng cách với sản phẩm dịch vụ của bạn. Đó là khi giao dịch được thực hiện Sự kháng cự trong việc bán hàng Trong bán hàng, một trong số những câu mà bạn thường xuyên được nghe nhất là tôi không quan tâm Những thứ này có thể là một cách để khách hàng nói với bạn rằng Tôi không nhận thấy những lợi ích mà sản phẩm dịch vụ của anh mang lại Tôi không nhận thấy rằng cuộc sống hay công việc của tôi sẽ được cải thiện như thế nào nếu sử dụng sản phẩm dịch vụ của anh Nếu việc sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn có thể giải quyết vấn đề, thỏa mãn nhu cầu hoặc lấp đầy khoảng cách mà khách hàng có với một bức giá cực kỳ hợp lý Và nếu vị khách hàng tiềm năng của bạn nói tôi không quan tâm, thì điều này có nghĩa đơn giản là bạn chưa giải thích rõ ràng về những lợi ích mà sản phẩm dịch vụ của bạn có thể mang lại. Hoặc, vị khách hàng tiềm năng này chưa thực sự hiểu những lợi ích hay những ưu điểm mà sản phẩm dịch vụ bạn đang chào bán. Mặc dù vậy, rất thường xuyên, cụm từ tôi không quan tâm là một phản ứng không suy nghĩ, buộc phát với bất cứ một lời chào hàng nào. Bởi con người vốn đã lười biến, các khách hàng thường quá lười để có bất cứ một sự cân nhất nào với những điều bạn đang nói. Trong phần lớn các trường hợp khách hàng quá bận rộn với công việc của họ cùng những trách nhiệm khác đến mức họ hoàn toàn không đủ năng lượng về mặt tinh thần để chú ý đến lời chào hàng của bạn. Do vậy, họ sẽ đơn giản là thể hiện cảm giác không quan tâm như một cách để thoát khỏi cuộc thảo luận. Trong trường hợp này, khi bạn nghe thấy cụm từ tôi không quan tâm, bạn có thể sử dụng câu phản hồi Vâng, không vấn đề gì cả. Phần lớn mọi người trong hoàn cảnh của anh đều không quan tâm khi lần đầu chúng tôi nói chuyện với họ. Nhưng bây giờ, Họ đã trở thành những khách hàng tốt nhất của chúng tôi và họ đã giới thiệu chúng tôi với bạn bè của họ. Đây là một cách để tóm lấy vẻ áo tinh thần của khách hàng và có được sự chú ý từ họ. Thường thì khi việc khách hàng tiềm năng không quan tâm, nghe thấy những người cũng tương tự như bản thân họ đã mua sản phẩm của bạn và cảm thấy vui sướng khi sử dụng nó, họ sẽ trở nên tò mò. Và sự tò mò là một trong số những công cụ bán hàng quyền lực nhất mà bạn có thể sử dụng. Đôi khi, một khách hàng sẽ sử dụng những cụm từ khác, chẳng hạn như Tôi không đủ tiền mua nó, mà không cần biết bất cứ điều gì về sản phẩm dịch vụ mà bạn đang cho bán. Một lần nữa, bạn chỉ cần phản hồi lại một cách rất đơn giản như sau. Không vấn đề gì cả, phần lớn mọi người trong hoàn cảnh của anh đều cảm thấy họ không thể đủ tiền mua sản phẩm chúng tôi khi chúng tôi lần đầu nói chuyện với họ. Nhưng giờ đây, họ đã là một trong số những khách hàng thân thiết nhất của chúng tôi và họ đã giới thiệu chúng tôi với bạn bè của họ. Phản hồi này từng gây ra một phản hồi khác từ khách hàng tiềm năng. Ồ, thật vậy sao? Thế sản phẩm đó là gì vậy? Và phản hồi này cho bạn một cơ hội để tiếp tục nói với khách hàng của mình và lý tưởng là sắp đặt một cuộc hẹn bằng cách nào đó. Đôi khi khách hàng sẽ nói chúng tôi hoàn toàn hài lòng với nhà cung cấp hiện tại của mình vậy thì bạn hãy phản hồi lại bằng cách nói. Không vấn đề gì, phần lớn mọi người trong tình huống của anh đều hoàn toàn hài lòng với nhà cung cấp hiện tại của họ khi chúng tôi lần đầu nói chuyện với họ nhưng bây giờ họ đã là một trong số những khách hàng thân thiết nhất của chúng tôi và họ còn giới thiệu chúng tôi với những bạn bè của họ nữa. Như bạn thấy, Đây là một phản hồi vạn năng dưới bất cứ một lý do phản đối ban đầu nào của khách hàng. Bất cứ khi nào bạn nói, phần lớn mọi người trong tình huống của anh đều cảm thấy như thế. Khách hàng sẽ ngay lập tức quan tâm đến việc những người giống như họ nói gì và cảm thấy gì và tại sao họ cuối cùng lại trở thành khách hàng của bạn. Hãy nhớ, lý do phản đối của khách hàng là thông thường và tự nhiên, nó chẳng liên quan gì đến bạn hay sản phẩm của bạn cả. Nó chỉ đơn giản đồng nghĩa với việc khách hàng không biết sản phẩm của bạn sẽ có ít như thế nào đối với họ. Nếu lý do phản đối đầu tiên của khách hàng là sự thật, sẽ chẳng có gì được bán cho ai, ở bất cứ đâu. Khả năng chi trả và thái độ sẵn sàng chi trả Phần lớn mọi người cảm thấy rằng họ không đủ tiền để mua một sản phẩm dịch vụ mới khi lần đầu nghe đến nó. Họ có trong mình thứ thường được gọi là chứng loạn thần kinh giá cả, một phản ứng chống đối tiêu cực trước việc tìm hiểu giá cả của bất cứ thứ gì, ở bất cứ một thời điểm nào. Nhưng khả năng chi trả và thái độ sẵn sàng chi trả không đồng nghĩa với nhau phần lớn mọi người đều có khả năng chi trả cho dù là khoản tiền sẵn có của họ hay khoản tín dụng dưới hình thức nào đó phần lớn khách hàng đều có khả năng để có được khoản tiền họ cần để mua sản phẩm dịch vụ của bạn nếu họ thực sự muốn có nó gần như trong 100% các tình huống khách hàng tiềm năng sẽ thừa nhận là họ có thể mua sản phẩm dịch vụ của bạn nếu như họ thực sự muốn có nó vấn đề không phải là thiếu tiền vấn đề là thiếu khao khát công việc của bạn là củng cố mong muốn mua hàng đến độ họ thực sự muốn mua sản phẩm dịch vụ của bạn. Như vậy, phần lớn mọi người đều có đủ khả năng chi trả, nhưng họ không muốn. Khi mọi người chi tiêu một số tiền cụ thể, nó sẽ làm giảm tự do và sự linh động của họ. Nó làm giảm số tiền mà họ có sẵn để mua những thứ khác, với tất cả chúng ta đều thích tự do và cơ hội để thực hiện những hành động độc lập. Chúng ta lúc nào cũng kháng cười lại, bất cứ một nỗ lực nào nhằm lấy đi tiền của chúng ta, cho dù lý do có tốt như thế nào đi chăng nữa. Thái độ sẵn sàng chi trả tăng, khi mong muốn của khách hàng tăng. Một người càng muốn mua sản phẩm dịch vụ của bạn bao nhiêu, họ càng trở nên sáng tạo bấy nhiêu khi tìm kiếm những cách thức khác nhau để có tiền thực hiện cuộc mua bán. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về sự chống đối trước vấn đề giá cải trong chương chính. Những câu hỏi chất lượng Trong bán hàng, người đưa ra câu hỏi luôn là người giữ vị trí kiểm soát. Bất cứ ai cũng có thể nói. Chỉ có chuyên gia bán hàng thực sự là có thể hỏi những câu hỏi mang đến chất dẫn dắt. Những câu hỏi có thể đưa khách hàng từng bước, từng bước một. Từ chỗ thiếu sự quan tâm đến sản phẩm dịch vụ mà họ cung cấp, đến chỗ kheo khắc mãnh liệt được biết nhiều về sản phẩm và dịch vụ, thậm chí là được mua nó. Hỏi những câu hỏi thăm dò, một khách hàng tiềm năng phải suy nghĩ. Chúng tôi gọi đó là những câu hỏi có cái kết mở, bởi vì chúng không thể được trả lời bằng từ có hay là không. Chúng yêu cầu một phản hồi rộng hơn. Khi khách hàng đưa ra một phản hồi chi tiết hơn, phản hồi đó đem đến cho bạn một cơ hội mới để bán sản phẩm dịch vụ của mình. Nó vén bức màn khoảng cách mà khách hàng rất có thể sẽ không hề biết là họ có cho đến khi bạn bắt đầu đặt ra những câu hỏi đó. Dưới đây là một số những câu hỏi mà bạn có thể hỏi. 1. Hiện tại anh chị đang làm gì trong lĩnh vực này? 2. Mọi thứ hoạt động như thế nào với anh chị? 3. Anh chị cảm thấy thế nào trong vấn đề này? 4. Mục tiêu dài hạn của anh chị trong lĩnh vực này là gì? 5. Anh chị đang cố gắng để đạt được điều gì, và né tránh điều gì, hoặc duy trì điều gì trong lĩnh vực này? 6. Anh chị đã từng gặp phải những vấn đề hoặc sự thất vọng nào trong lĩnh vực này? Và 7. Nếu tôi có thể chỉ cho anh chị một cách để cải thiện đáng kể kết quả của anh chị trong lĩnh vực này, anh chị có muốn xem xét nó không? Bạn càng đưa ra nhiều câu hỏi về những gì mà khách hàng đang làm ở thời điểm hiện tại và những gì mà khách hàng mong muốn có được trong tương lai. Khả năng bạn có thể gợi ra được những câu hỏi, câu trả lời và phản hồi giúp khám phá ra những vấn đề, nhu cầu của khách hàng sẽ càng lớn. Bạn càng hỏi nhiều câu hỏi, cơ hội để bạn khám phá ra được những khoảng cách mà bạn có thể bù đắp bằng sản phẩm dịch vụ của mình sẽ càng lớn. Bán hàng chuyên nghiệp không phải là sự lời kéo vận động nó là một quy trình khám phá ra nhu cầu và vấn đề thực sự của khách hàng tiềm năng và sau đó chỉ ra cho người đó thấy những nhu cầu đó có thể được thỏa mãn bởi sản phẩm dịch vụ của bạn khả năng hỏi những câu hỏi kỹ thuật và lắng nghe câu trả lời một cách cẩn thận chính là mục đích thực sự của những chuyên gia bán hàng hàng đầu Tiếp cận việc bán hàng một cách có phương pháp là việc mà bạn cần phải làm ngay lập tức khả năng sử dụng những câu hỏi để khám phá nhu cầu của bạn là một khả năng không thể thiếu được nhưng nó là một kỹ năng đòi hỏi sự kiên nhẫn và thực hành không mệt mỏi. Cách thích yêu thích của tôi để bắt đầu một cuộc trò bán là nói hãy cho tôi biết về công việc của anh. Đây là một cách thích khá đơn giản, nhưng nó là một câu nói có cái kết mở. Câu nói có thể giúp khám phá ra nhiều điều hơn so với bất cứ một câu hỏi cụ thể nào. Bất cứ việc gì mà gần đây khách hàng đang phải xử lý thường chỉ là bề nổi nếu bạn bắt đầu cuộc trò chuyện với câu nói này. Bạn có thể mở rộng câu hỏi này với một câu khác, chẳng hạn như Tôi đã đọc được tất cả các thông tin về công việc kinh doanh của anh trên trang web công ty và đã có những hiểu biết cơ bản. Nhưng tôi hy vọng rằng anh có thể nói cho tôi chi tiết hơn một chút về công việc của anh. Hãy mang sẵn một cái bút và một tờ giấy để viết ra tất cả những gì khách hàng nói và sử dụng thông tin này để đặt những câu hỏi mục tiêu. Khách hàng tiềm năng và khách hàng luôn luôn bị ấn tượng khi bạn dành thời gian để viết ra những gì mà họ nói. Bài tập hành động Dưới đây là một số những câu hỏi bạn có thể sử dụng để áp dụng những ý tưởng trên vào hoạt động bán hàng. 1. Ba câu hỏi mà bạn sẽ sử dụng khi chuẩn bị một chương trình làm việc là gì? 2. Ba phương pháp bạn có thể dùng để định vị bản thân với tư cách là một nhà tư vấn thay vì một người bán hàng là gì? 3. Ba, ba vấn đề hoặc nhu cầu mà khách hàng tiềm năng lý tưởng của bạn và sản phẩm dịch vụ của bạn có thể giải quyết hoặc đáp ứng nó là gì? 4. Khi một khách hàng tiềm năng nói tôi không quan tâm, ý họ thật sự là gì? 5. 3 cách bạn có thể sử dụng để tăng mong muốn mua sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp của khách hàng là gì? 6. 3 lợi ích hoặc ưu điểm mà bạn có được bằng cách đặt câu hỏi thay vì nói chuyện là gì? Và 7. Đầu là khoảng cách mà sản phẩm dịch vụ của bạn có thể lấp đầy. Liệt kê 3 khoảng cách giữa tình trạng hiện tại của khách hàng tiềm năng và tình trạng có thể có của họ khi họ mua và sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn. Cuối cùng, nếu có một hành động mà bạn muốn thực hiện ngay lập tức sau những gì đã học được từ chương này, bạn sẽ làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 6 xác định chính xác nhu cầu trong quyển sách 12 tuyệt kỷ bán hàng của hai tác giả Brian Tracy và Michelle Tracy.